Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 121 trăng tròn, cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rác quý phụ nhìn bóng dáng dịp ly rời cung chương Đức, thần sắc đều có chút cổ quái, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị cũng như sợ hãi, đừng nói đại sở khai quốc mấy trăm năm.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 Mà hết thảy cũng chỉ vì hắn nói lời không nên nói trong hôn lễ của mặt tu nghiêu Kia! Chúng ta nên làm gì đây? Hát liên hụy mẫn có chút lo lắng hỏi Gia luật giả cũng không để ý mà nói đương nhiên là chờ nên đón xong công chúa hòa thân rồi cùng nhau trở về bác nhung Nhưng mà ta! Hát liên hụy mẫn câu mày nói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 biểu ca thái tử nhất định sẽ giết ta còn có chuyện ở đại sở sẽ truyền về bắc nhung thái tử cũng sẽ không cần ta trắc phi của thái tử quy củ lễ nghi ở bắc nhung hoàn toàn khác với đại sở toàn bộ thiết thất từ thái tử phi trở xuống đều là trắc phi của thái tử nhưng cũng đều là đầy tớp của thái tử phi Cho dù bản thân xuất thân cao quý một chút, lại trở thành thân phận tỳ nữ như vậy. Cho dù là trắc phi của thái tử cũng không được phép sinh con nối dòng, lại càng không có tài sản của mình, không có tự do. Trừ thời điểm được thái tử lâm hạnh thì không khác gì tỳ nữ bình thường. Cho dù bị người ta đánh chết thì nghĩa phụ hát liên chân của nàng cũng không thể nói gì. Uống chi thái tử oán hận đảng gia luật giả quá sâu Nữ nhân được gia luật giả đưa vào phụ thái tử bình thường không tới nửa tháng đã bị đưa ra Thảm trạng kia khiến cho hát liên hệ mẫn nửa đêm tỉnh mộng cũng không nhịn được mà run rẩy Cho nên lần này nàng mới cùng gia luật giả tới đại sở rước dâu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 nếu ngươi đã không đối phó nổi định vương vậy hãy biết thân biết phận mà nhận mệnh trong phủ thái tử đi bản vương tử đã cho ngươi cơ hội rồi hát liên hụi mẫn trong lòng không khỏi run lên thủ đoạn của gia luật giả nàng đã quá rõ vội vàng run giọng nói ta biết rồi gia luật giả đánh giá nàng một phen mới hài lòng gật đầu xoay người rời đi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 8 năm nay, vô số lần đi qua ủy môn quan Vô số lần đau đớn đến nỗi hắn không tìm được lý do sống sót Chưa có ai từng hỏi hắn rốt cuộc có sợ hay không Cho dù định quốc vương ra có lợi hại cũng chỉ là con người Uống hồ lúc hắn bị thương mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi Dĩ nhiên hắn rất sợ hãi Mỗi lần hàng độc phát tác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 Trầm dương phất tay rồi cùng với mặt tổng quản thối lui ra khỏi căn phòng. Mới vừa trải qua một đêm trăng tròn, mặt tu nghiêu lại nằm bẹp trên giường. Vốn đang lo lắng cho thân thể mặt tu nghiêu thì trong lòng Diệp Ly lại càng thêm trầm trọng. a Ly, đang nghĩ gì vậy mặt tu nghiêu nằm trên giường cười nhìn Diệp Ly đang yên lặng ngồi nhìn cuốn sách trong tay đến suốt thần.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 ta thấy cũng đáng giá a ta hy vọng phu quân của nàng là người hoàng mỹ vô khuyết Chỉ có như vậy mới xứng đôi với Ali của ta Ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi hồng duyên dáng của Diệp Ly Mặt tu nghiêu thất rộng lẩm bẩm Diệp Ly quay đầu đi Không muốn nhìn những vết thương loan lỗ còn chưa lành trên tay hắn Cố ngăn nước mắt không trào ra cho dù hai chân chàng vĩnh viễn không thể chữa được thì ta cũng sẽ không ghét bỏ chàng So với những thanh niên tài tuấn tứ chi lành lặng kêu hùng có một không hai kia thì Diệp Ly rất tự tin mà nói rằng mặt tu nghêu ưu tú hơn bất cứ người nào Nàng chưa từng nghĩ tới mặt tu nghêu phải thế nào mới xứng với mình ta biết nhưng ta hy vọng Ali đều có được những thứ tốt nhất. Mặc tu nghiêu ôm nhu cười nói. Diệp Ly ngây ngốc, hốt mắt không nhịn được mà ẩm ướt chàng cứ dung túng như thế nếu ta hư thì sao giờ. Mặc tu nghiêu ôm nàng vào trong lòng chỉ cần Ali muốn. Cái gì tu nghiêu ta cũng có thể cho nàng. Cho dù không có cũng đoạn về cho nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.exe